các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cục công an chi hô lên mà nó bỏ chạy thì độp cho nó mấy phát. Hoặc nó không cần bỏ chạy cũng được, kẻ gian vào nhà ông phó chủ tịch huyện là bắn bỏ. Đó là cái cách giải quyết triệt để nhất. Bố bán bỏ thằng Vũ Minh thì bà Đoan sẽ hối hận cả đời. Đây là bài học cho những đứa phản bội. Điều cần nhất là bố phải hạ quyết tâm, phải dứt khoát không lỡn lửng. Bố theo cách mạng từ bé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 Cố phồn rồi, ông Lương thơ thẫn đi tới đi lui ngoài sân. Trong đầu ông vừa lóe lên một tia sáng mới, một niềm hy vọng để ông bám víu. Ông tự hỏi, như thế là thế nào? Nếu đúng như giấc mơ của hạ, đúng như lời quân nói thì đêm nay Hồng Đoan sẽ gọi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net